bạchư Tôn Đức K í n h thưa thượng tọa trụ trì cùng quý vị trong ban tổ chức khóa tu Phật thất đặc biệt lần thứ nhất và khóa tu Phật thất lần thứ 52 tại chùa h o n g Pháp Hóc Môn K í n h thưa toàn thể chư phật tử chúng tôi vô cùng hỷ và xúc động được thượng tọa trụ trì cùng Chư T ô n Đức trong ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp sáng hôm nay Ừ t h đem lại phần nào niềm tin trong sạch và nhiệt thành của toàn thể quý phật tử trong đạo tàng Phật thất chúng tôi vô cùng xúc động khi sao gần 20 năm Trở lại thăm ngôi chùa bằng Pháp A và càng xúc động hơn là được biết nơi đây là một trung tâm tu tập của các hàng phật tử và khóa này là khóa thứ 52 có nghĩa là chúng ta đã trải qua 52 khóa tu Phật thất h i còn học ở trường cao cấp Phật học Việt Nam thì có một vị thầy giảng sư đó là em ruột của bà thượng Thích Minh Châu. Thầy tên là Minh Chi và thầy đã từ trần. Thầy giảng về môn tôn giáo học. Và chúng tôi hôm đó vô cùng hoan hỷ được nghe thầy nói một câu Trong nguyên một bài giảng rất dài thường người ta k h u khuynh ư ớ n g đi chùa để cúng Phật chứ ít con g ư ờ i có k h u n h hướng đi chùa để tập làm Phật cái chùa bằng Pháp này thượng tọ trụ trì cùng Chư T ô n Đức nó mở rộng tấm lòng từ bi vòng tay lớn để đón nhận các hàng phật tử tại g i a Đến chùa để tập làm Phật Chúng tôi càng xúc động hơn Là đây là khóa tu đặc biệt lần thứ nhất Tất cả đều giữ yên lặng trong c h á n h pháp Mà trong kinh b a l i Đức Phật Ngài dạy Có hai việc chúng ta cần phải làm Đó là nói năng c h á n h pháp Và im lặng như c h á n h pháp Chúng tôi cũng vô cùng xúc động Vì Là người đầu tiên thuyết giảng trong bài pháp của khó tu Phật thất đặc biệt này như vậy chúng tôi xúc động vì đây là khó tu đặc biệt và cũng quan n h ĩ vì là người vinh dự rất lớn h i được chia sẻ m ộ t í c lời dạy của đức Phật đến toàn thể quý v ị thưa quý vị Điều thứ nhất là chúng tôi xin được chúc mừng toàn thể quý Phật tử Vì sao? Vì các v ị là những người có duyên lành rất lớn Như trong Kinh Đức Phật ngày dạy Sanh làm người là khó, được làm người sống lâu là khó Được nghe Pháp là khó và được gặp Phật ra đời là khó Sanh làm người có dễ đ â u Được làm người khó sống lâu trên đời Được nghe giáo pháp tuyệt vời Được vui gặp Phật ra đời khó thay Quý vị là những người hạnh phúc rất lớn Vì đã đạt được bốn điều khó Mà trong kinh Tạng Bali Ngài đã chỉ dạy Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức đã dành một cái khoảng không gian và thời gian cho chúng ta đến đây để tập làm Phật chúng tôi cũng vô cùng xúc động và quan hỷ với quý vị những người hành giả vì thượng tọa trụ trì, l nãy có nói với chúng tôi là kho tu này rất đặc biệt điều kiện là phải giữ tịnh khẩu, thứ hai là phải ngồi bán và kiết già từ 1 tiếng đồng hồ đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà quý vị đa phần 99% đều vượt qua cái sự khó khăn này. Điều này không dễ vì chưa chắc là những người xuất gia Cũng chưa chắc mà làm được bởi vì ngồi kiếp già bán già từ một tiếng tới tiếng rưa đồng hồ không phải là chuyện dễ dàng do đó xin mời quý vị tự khen mình bằng t tàn phó tây <cười> tự chúc mừng mình bởi vì mình đã vượt qua cái khó khăn mà cái khó này nó dẫn đến cái sự an lạc trong kinh Đức Phật này vậy là Có những cái khổ mà dẫn đến cái, cái lạc Có những cái lạc mà dẫn đến cái khổ Có những cái khổ dẫn đến cái khổ Và có những cái lạc dẫn đến cái lạc Chúng ta có thể chúng ta khổ Ngồi k i ế t già bán già Chúng ta giữ yên lặng chúng ta khổ Nhưng mà cái khổ này nó dẫn đến cái lạc Cho nên Chúng tôi cũng xin chỉ nói vài lời Gọi là Chào xã giao Sau đây thì Đề tài của chúng tôi được Ban tổ chức Sau khi đã đăng ký và ban tổ chức Đã quan hỷ Thì đề tài chúng tôi chọn là Chữ hiếu trong Kinh tạng Bali Kinh tạng Bali hay gọi là Kinh tạng Nam Truyền Hay là Phật giáo Nguyễn Thủy Được truyền thừa từ Ấn Độ sang các nước miền Nam của Ấn Độ đó là Sri Lanka Thái Lan Lào Campuchiaến Điệ và một phần của nước Việt Nam thưa quý vị trong phần bài pháp này chúng tôi trình bày có 4 phần thứ nhất là chữ hiếu một cách tổng quát thứ hai có những lời dạy về chữ hiếu trong kinh tạng Bali thứ ba là những câu chuyện liên quan đến chữ hiếu người con có hiếu và n h g câu chuyện liên quan tới người con bất hiếu và thứ tư là phương pháp báo hiếu đó là 4 phần và như vậy chúng tôi trình bày phần thứ nhất Thưa quý vị, cha mẹ là những người luôn đem hết sức mình để bảo bọc và nuôi dưỡng con cái Lớp lớp những người con cháu chúng ta đi qua, tựa hồ như dòng sông thanh xuân êm mát trôi đi Còn cha mẹ chẳng khác nào cái cồn đất giữa dòng sông Tự bào mòn mình đi, để dòng sông tươi trẻ thêm đầy phù sa màu mỡ Định hướng cho sông trôi đi Làm sung túc biển đời rộng lớn m ê n h mông Sông đi thì không bao giờ trở lại Còn c ồ n đất kia ngày một mòn hao Mạng sống, sự nghiệp, tình cảm, kiến thức Đều do cha mẹ tác tạo Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống Là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình của cha mẹ Nếu không tích cực đáp đền là người con bất hiếu Bất hiếu là vô nghì, vô nghĩa vô nhân Vô nhân tức không phải người Thậm chí còn kém hơn các loài thu vật Bởi vì ngựa dù cách xa cha mẹ từ thở nhỏ Nhưng khi gặp lại mẹ Ngựa con vẫn nhớ mùi của mẹ mình l ờ k é t thường kiếm thức ăn về nuôi cha mẹ Lời quả khi cha mẹ đ ú t mồi thì không dám ăn Đến cha mẹ đúc lần thứ hai thì mới dám ăn Lời doi a khi cha mẹ qua đời để an tán rất mực c h u đáo Do đó làm con phải hết lòng thờ kính cha mẹ Bởi vì cha mẹ t ạ i tiền Phật tổ t ạ i thế Do đưa cành trúc la đà mẹ cha còn sống Phật đà Hiển thân thờ kính cha mẹ cũng có phước như thờ kính Đức Phật các bậc chân tu các bậc thánh nhân trong kinh Bali Đức Phật dạy mẹ chaụng dưỡng vui thay sa mônụng dưỡng đượcầy vui hơn vui thay phụng dưỡng thánh nhân Thế gian tấm gọi nguồn ơn suối lạnh. Thưa quý vị, ca d a o có câu, Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ d i ả i giàu ruột đau. Ôi đẹp biết bao tình thương sao mà l á i lát, Có m ắ t mẹ, m ắ t cha, Mới thấy tâm hồn trống trải, Có xa cha mẹ mới thấm thiế nổ cô đơn, Đứa con coi nào không buồn rây rứt, Khi màn đêm bao phủ quanh mình. Đứa con c ô nào không thấy t tuổi thân. Khi mà chung quanh ai cũng có cha có mẹ. Và được gọi bằng cha bằng mẹ. Bài thơ này. Nói đến tâm trạng của mùa con và mùa x u â n năm bính ngọ. Đã mất đi một người mẹ hiền yêu dấu. Bính ngọ mùa sưng con khóc than. Sưng về mất mẹ thấy điêu tàn. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ trẻ Mẹ h ỡ i từ nay con lang thang Dù được ăn ngon m ặ c đẹp Sống vinh quang Nhưng thiếu cha mẹ Thì mất đi phân nửa ý nghĩa Làm vua Mà không còn cha mẹ Cũng chỉ là ông vua một c ô Cuộc sống trọn v ẹ n và có ý nghĩa là Cuộc sống còn cha còn mẹ Vì rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẻ như đờ đứ dây ởăng nhà vănn vật gió thổi hắc h i u mây chiều bán lãng trời nước báo la cho tất cả là văn chương vừa hay vừa đẹp nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già một nắng haisương héo gầy cực khổ vẫn thương con thờ do đó, Đừng để m ắ t m ẻ mất cha Đừng vô tình bỏ quên cha mẹ Nếu p h sống tha phương cầu t h ự c Thì hãy thành tâm vọng bái Mỗi đêm mối thấp đèn trời Cầu cho cha mẹ Sống đời với con Được tâm mình trong ánh hào quang Của cha mẹ thì không gì hạnh phúc bằng Vì hào quang ấy lúc nào cũng sát Nhưng định lực vô thường quá ư khắc nghiệp Thú vui mở đường cho đau khổ Trong hội ngộ để nấy mầm chia ly s i n h l à ký tử l à q uy Thì làm sao tránh khỏi nghịch cảnh sanh ly tử việt Trong tình huống không còn cha mẹ Thì đêm nằm niệm Phật thích ca Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đại Về cảnh Phật tuệ minh khai Trầm lưng u chấm dứt b ấ t lai phạm trần Sống thì phụng dưỡng tôn thờ Chết thì tưởng niệm g ọ n g bái tư cách của người con như vậy quả t h ậ t hiếuạnh trên đời mùa thu buồn khi thu lạnh gió thu hắc h i u thì thầm đi trao gửi cho nhau những kỷ niệm â n tình giữa hai miền sống chết mùa thu đến báo hiệu cho mùa du La báo hiếu mùa mà những đó hoa hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo của những ai hạnh phúc còn cha còn mẹ Và những đỏ hoa hồng trắng nhạt Sẽ nở trên áo của những ai Bất hạnh sớm mất cha mẹ rồi Nói tình cha mẹ Thì quả thật trên đời này Không có thứ tình nào đậm đà thiên liên bằng Thứ tình ấy đã có trong ta Từ thở tượng hình Đến với ta Qua hơi ấm thịt da Qua bàn tay triều mến Qua dòng sữa bổ dưỡng Qua g i ọ n g hát ngọt ngào Mô ta bắt đầu bập b ẹ Là chúng ta bắt đầu tiếng gọi mẹ gọi cha Tình thương tiếng nói nụ cười của mẹ của cha Là tình thương tiếng nói nụ cười đầu tiên Đúng như lời Đức Phật dạy Mẹ là trời phạm thiên Mẹ là d ị tiên ban đầu Mẹ là người thầy ban đầu Mỗi tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta Trong ký ức ta Nhưng tình mẹ tình cha không thể nào quên được ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta. Tiếng hát xa xưa buồn quá đ ổ i Nhà ai giá gạo trưa hè. Mẹ hát à ơi vổng rời kéo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông. Người đâu có biết mẹ bồng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín h vàng chín đỏ. 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa. Ba tuổi rồi mẹ còn coi nhỏ Đưa từng trái bóc củ khoai Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc Người biết không ta khóc trong lòng Ôi lời thơ sao mà lai láng Trữ tình và diễm lệ Cho nên Nếu chúng ta vì miếng mồi đ ế n chung ngắn ngũi Vì tương lai mơ hồ giả tạm Mà quên đi b ổ n phận làm con Hoặc nồng ấm lạnh Thì quả thật là lỗ đ đạo vô cùng cách đêm mấy chục năm có một bài hát bài thơ hình như là của nhà thơ Đỗ Trung Quân và được à, bài thơ của Giáp Văn Thạch và nhà hay là của Trung, à, xin lỗi đ của Đỗ Trung Qu â n và nhà thơ đề nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc bài thơ quê hương Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nắng lá nghiêng tre. Quê hương là vần trăng tỏ, hoa cao rụng trắng ngoại thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ở đây quê hương đồng nghĩa với người mẹ. v í dụ mình nói mình về thăm quê hương, tức là ở đó có người mẹ của mình. Quê hương tức là mẹ Và mẹ tức là quê hương Người nào không nhớ quê hương Tức không nhớ mẹ Người đó không trưởng thành được Không có cái vui nào Là cái vui còn cha còn mẹ Và không có cái buồn nào Là cái buồn mất cha mất mẹ Bài thơ này của s ư n g Tâm Nói lên tâm trạng đó Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời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 Trên tráng mẹ hôn tôi Những khi tôi phải đòn Đau lòng mẹ la lại Kìa nhà ai bên cạnh Mẹ con vỗ về nhau Tìm mẹ tôi không thấy Lúc buồn biết trốn đâu Hoàng hôn thú lên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời Tình mẹ rộng hơn bầu trời, ngọt hơn m ậ t o n g và mát hơn gió sưng đồng nội. Bài thơ này xin gửi tặng quý vị những người kém may mắn không còn mẹ còn cha. Mẹ mất sớm, đời con không còn nữa, dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời. Từng sợi tóc bạc phơ, từng sợi nhỏ Vì thương con mẹ trẻ là mười Trong cô quảnh suốt quãng đời quá bụa Tương lai con niềm rây rứt của người Có những lúc mẹ giận hờn trách móc Nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi Trời đang ấm, sao hồn con bút u lạnh Dù ngày nay con lớn không rồi Con chợt hiểu Cho dù bao nhiêu tuổi Mất mẹ rồi đời dĩ nhiễn đơn côi Con thèm quá Thèm được nghe mẹ mắng Nhưng chết rồi c h u ỗ i ngày tháng yên vui Từ mộ lạnh Mẹ có nghe con khóc Khóc hôm nay Và mãi mãi Trong đời Thưa quý vị Làm sao chúng ta có thể quên được công ơn của cha mẹ Mà khi thấy hình ảnh này hiện lên trong mắt ta Mẹ là cô gái trưng chiên 20 t u ổ i ngọc vui miền hương quế Sáng đi buông chiều lại về Ngày ngày hai buổi gốc mê phận nghèo Làm sao chúng ta có thể quên được Công ơn của cha mẹ khi mà Hình ảnh này hiện lên mắt ta Mẹ hát bình yên nhịp bóng đưa Em như thuyền đậu bến trăng c h ờ Giấc hài nhi mộng vào hoa bướm Bay vút hồn thơm tuổi ấu thơ Trong ca d a o Việt Nam Chúng ta thấy rất nhiều câu ca d a o Nói lên công ơn trời biển của cha mẹ Đồng thời cũng hướng dẫn chúng ta Trả ơn cha mẹ Công cha đ ứ c mẹ cao dày, c u mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, Trưởng thành con phải biết thờ sống thân. Thức khuya dậy sớm cho cần, Hoạt nồng ấm lạnh, giữ phần đảo con. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau. Ở đời ai cũng có lần Làm cha mẹ mới biết ơn sanh thành Ngày xưa có nhọc nuôi mình Khác gì mình đã hết tình nuôi con Ai rằng công mẹ như non Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn Quý vị thường nghe cái, chữ, cái câu h ữ cái c là Chính chữ Cù Lao Không biết ở đây có ai biết được Chính chữ n à y không c h í n chữ Cù Lao công ơn cha mẹ Trong bài ca d a o sau đây Ru hời ru hởi ru hơi Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi Trong bài ca d a o này nói đến chính chữ Cù Lao Nó là chữ gì? Hy vọng rằng trong khóa tu này quý vị nhớ được c h í n chữ sau này về dạy cho con c h í n chữù lao là gì chữ thứ nhất là chữ sinh đây tức là cha sinh chữ thứ hai là chữ cúc là mẹ đẻ chữ thứ ba là chữ phủ tức là vỗ về chữ thứ tư là chữ cố trong cái thành ngữ là tứ cố vô thân Tứ là bốn cố là nhìn Vô là không thân là người thân Tứ cố vô thân là nhìn bốn phương không có người thân Chữ cố là nhìn Chữ năm là chữ dục là nuôi Chữ thứ sáu là chữ phục là quấn quýt Cha mẹ quấn quýt con Chữ thứ bảy là chữ phủ là nâng n h ấ c con Chữ t á m là chữ xúc là nuôi cho lớp Và chữ c h í n là chữ phúc tức là bồng bế Chính chữ cụ lao này diễn tả công ơn của cha mẹ Nó qua c h í n giai đoạn như vậy Thưa quý vị, đó là phần thứ nhất trong bài t h u y ế t pháp sáng hôm nay Phần thứ hai trong bài t h u y ế t pháp là gì? Đó là những lời dạy của Đức Phật trong kinh Bali về chữ hiếu Có khi quý vị đã nghe các vị giảng sư ở đây trình bày về chữ hiếu trong kinh chữ hát Nhiều Chúng tôi cũng có dịp nghe một ít băng đĩa ở tại chùa Quần Pháp nổi tiếng này Nói về chữ hiếu các vị giảng sư Và đa phần các vị giảng sư dẫn chứng các kinh điển chữ hát Hôm nay quý vị xem như đổi một món ăn Đó là nghe m ít lời dạy Đức Phật về chữ hiếu bằng kinh Bali Tức là kinh điển được viết bằng chữ cổ Ấn Độ Và được dịch sang tiếng Việt Nam Thứ nhất Là trong kinh tương ưng Sang Vũ tá nha ca giá t h c Phật dạy Này cách t ỳ k heo Sữa mà các thầy uống Của mẹ mình Trong dòng sinh tử l u â n hồi Nhiều hơn nước trong bốn biển Điều đó nói rằng r Chúng ta sẽ sanh, sanh ra rồi chết đi Sanh ra rồi chết đi Và chúng ta t h ỏ ơn người mẹ của mình m à người mẹ đó đã nhiều lần làm mẹ chúng ta Và nước nhiều hơn nước trong bốn biển Đoạn này trong Kinh Tương ư n g Bộ Kinh tập 2 trang 171 Nếu gì nào cần tra cứu thêm Thì ghi cái số trang này và về tra cứu Trong Kinh Tân Chi Anguttara Nkaya Tập 3 trang 61 Đức Phật dạy Thế nào là lửa đáng cung kính Này c á c t ỳ kheo, cha mẹ là lửa đáng cung kính Quý vị biết rằng ở Ấn Độ người ta thờ lửa Truyền thống cúng đèn t ạ chùa quần Pháp hoặc tại thiền diện Phước Sơn Do chúng tôi trụ trì cũng tổ chức các cái lễ cúng đèn ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ Và Ấn Độ người ta thờ lửa, thần lửa Và trong kinh Đức Phật Ngài dạy cha mẹ là lửa Hãy mình cung kính lửa thế nào thì phải cung kính cha mẹ vậy Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 59 Đức Phật có dạy Này c á c t ỳ kheo Có hai hạ người n g khó có thể trả ơn Đó là cha Đó là mẹ Này c á c t ỳ kheo Nếu một bên g i a cổng cha Một bên g i a cổng mẹ Đi hết quả địa cầu Cả trăm năm phụng dưỡng cha mẹ g i u cha mẹ có đại t i ệ n tiểu Thệ trên người chúng ta thì cũng chưa gọi là c ả ơn một cha mẹ một cách đầy đủ trong kinh hạnh phúc manggala tăng trong kinh gọi là tiểu tụng Kutaka, Thá, Đức Phật dạy một nết h ạ n h phụng sự mẹ hai nết h ạ n h phụng sự cha ba sự tiếp độ vở con Bốn những nghề Chẳng lẫn lộn nghiệp dữ Cả bốn điều ấy Là hạnh phúc cao thượng Người nào muốn măng lăng Thì người đó măng l ă n bức tâm ă n Tức là hạnh phúc cao thượng Thì người đó phải phụng dưỡng mẹ Phụng dưỡng cha Phụng dưỡng mẹ, phụng dưỡng cha Là được hạnh phúc cao thượng Trong kinh Đức Phật n g à d ạ y vậy, là vậy. Trong kinh tương ưng tập 1 trang 203 Bộ cũ Đức Phật có dạy Người tu theo thường pháp Nuôi dưỡng mẹ và cha Chính do công hạnh này Mà các bậc hiền thánh Trong đời thường tán t h á n Khi chết được sanh thiên h ư ở n g an lạc thù thắng Trong câu này chúng tôi kết Kết cái câu là khi chết được sanh thiên Người nào phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ Thì khi chết được sanh cõi trời Làm tiên nam, tiên nữ Như vậy đúng Người cúng dường Đức Phật Chết cũng được sanh thiên Người cúng dường cha mẹ Chết cũng được sanh thiên Nhiều khi đi chùa Lâu lâu mới đi m ộ lần Hai tháng mới giữ một khóa tu một lần Nhưng mà cha mẹ thì Có sẵn ở nhà Chỉ cần cúng dường Là chúng ta đã có cái Cái giống hành trang Hạnh lành Trên con đường Luân hồ sanh tử rồi Trong Kinh Tương Ương tập 1B Trang 200 Đức Phật dạy Với mẹ và với cha Với anh nhiều tuổi hơn Với thầy là thứ tư Không nên sanh kiêu m ạ n Nên kính trọng vị ấy Cúng dường họ tốt lành Với thầy Với cha với mẹ v.v â n â n Thì phải kính trọng Phải cúng dường Vì cúng dường họ Thì mình được quả báo Ai ơi gắn lầm lành Kiếp này chưa được Để d à n h kiếp sau Nếu cúng dường cha mẹ Đó là d i ệ c lành Tôi cúng dường cha mẹ Thứ nhất là thì tôi h ì t kính trọng cha mẹ Tôi t r i ơn cha mẹ Thứ hai Là vì tôi muốn tạo phước báo cho chính mình Thương mình tu tập là k h ô n Thương mình phóng d ậ t tự trôn lấy mình Chúng tôi rất là mừng vì hôm nay quý vị giữ một cái tu đặc biệt m à tỉnh khẩu v i yên lặng Trong t n g Anh nó dùng cái từ gọi là Noble Silent Noble Silent tên là im lặng bậc thánh Quý vị đang tập làm người thánh nhân Tập làm Phật Tập làm thánh Và đây là một cái kỷ lục Phải nói là kỷ lục quốc gia Hoặc kỷ lục quốc tế Bởi vì mất cự hại Mất một cái hội chúng Một h 0 i n người Mà giữ sự im lặng một cách tuyệt đối Đó là điều kỳ diệu Một lần nữa cũng xin chúc mừng quý vị Đã giữ một sự im lặng đặc biệt Càng nói nhiều càng phiền não Càng phiền não càng muốn nói nhiều Nhớ câu này Cái phiền não tăng Nó tỷ lệ thuận theo cái Cái sự ham nói của mình và nó, nó tỷ lệ nghịch với cái sự im lặng phiền não nó tỷ lệ thuận hoặc nó tăng the cấp số c cẩm của cấp số nhân theo cái lời nói cho nên nói năng chánh pháp im lặng chánh pháp nghĩa n h vậy sau 7 ngày khóa tu im lặng chấm dứt khóa tu im lặng chấm dứt nhưng mà sự im lặng không chấm dứt phải nhớ chứ không phải sau 7 ngày khóa tu im lặng chấm dứt Thì im lặng cũng bị phá vỡ. Quý vị có đồng ý không? Ừ. Chúng tôi cảm ơn Thượng Tọa Chủ trị đây đã cho quý vị một cái pháp tu. Đặc biệt này. Mà trên thiền viện chúng tôi chưa làm được. À, thiền viện chúng tôi cũng à, có tu thiền. Cũng có tu à, niệm Phật v.v. â n â Nhưng n mà. Cái này thì chưa được. v ề cái. Cái thành phần mà cái b a n bảo vệ nó chưa đủ Tức là cái, cái thành phần Ban tổ chức nó chưa đủ Cho nên là người ta cũng lén lén người ta nói à, Rồi người này nói được Cái người kia nói, người kia nói được người n à nói Cuối cùng toàn là những người nói không Bởi vì đáng im lặng Im lặng tức là mình Mình h o n g pháp Im lặng tức là mình bảo vệ Phật Pháp À hiếu dưỡng mẹ cha, kính trọng bậc kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa. Từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sân tham là con người chân thật nhíp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Bậc chân nhân tức là giống như bậc thánh. Vậy. Tại sao chúng tôi ủng hộ cái vấn đề yên lặng? Tại vì nếu mình khởi lên một cái tâm phiền não Đó mình tạo cái ý nghiệp Nghiệp ở đâu? Nghiệp trong cái tâm Giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương Thì trong tâm nó có cái nghiệp Có thể chúng ta khởi lên cái phiền não tham sân si Chúng ta tạo ý nghiệp Nhưng chúng ta tu cái pháp môn tịnh khẩu Chúng ta không có tạo cái khẩu nghiệp bất thiện Trong ba nghiệp bất thiện này Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Thì có thể chúng ta có ý nghiệp Im lặng chứ chắc là hết phiền não Còn phiền não Nhưng Cái khẩu nghiệp chúng ta không có Khẩu nghiệp bất thiện không có Và khi im lặng như vậy á Ai cứ im lặng, ai cũng chậm rãi, ai cũng từ từ Mình không thể dùng cái thân nghiệp này để để hoạt động được Cho nên mình giữ được cái thân nghiệp và giữ được cái khẩu nghiệp Mặc dù cái ý nghiệp nó c ò Trong h ư ưng tập 1A trang 7, giữa các loài hai chân đức Phật là tối thắng. Giữa các loài bốn chân thuần thục là tối thắng. i ữ a các hàng thê i ế p nhu thuận là t ố thắng. Trong các hàng con cái hiếu hạnh là t ố thắng. Như vậy chữ hiếu này nó là một trong các tối thắng. Trong các loài đi hai chân Đức Phật là tối Thắng trong các loài bốn chân thì con nào thuần t h u ậ là con là tối Thắng giữa những người vợ người vợ nào hiền t h u c nhu thuận là tổthắng người vợ đã giữ được người chồng trong các hàng con cái con trai của con gái thì Hiếu Hạnh là tổ thắng tối Thắng này Hiếu hoạnh được xếp là tối Thắng trong các tô Thắng mà Đầu tiên toán là Đức Phật c Hiếu ữ h rất quan trọng như vậy chúng tôi cũng đã trình bày xong phần thứ hai phần thứ ba là trong bài chuẩn bị chúng tôi là chúng tôi có chuẩn bị là bốn câu chuyện hai câu chuyện về cái tội về cái tội bất hiếu và hai câu chuyện về cái Phước của người hiếu thảo. Và chúng tôi sẽ trình bày có thể một hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4. Thưa quý vị, nhưng cái phần thứ tư á thì chúng tôi sẽ dành khoảng 20 phút. Còn phần thứ ba này chắc khoảng 10 phút thôi. Như vậy chúng tôi sẽ trình bày khoảng hai câu chuyện thôi. c á phần thứ tư nó quan trọng, rất quan trọng. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện Đức Phật là một tấm gương Hiếu thảo lớn nhất Đức Phật là một tấm gương hiếu thảo lớn nhất Thưa quý vị Ngài nói với Ngài Sá Lợi p h ấ t Trong Kinh Bali như sao Hỡi này x á Lợi p h ấ t Người nào Mong cầu đạo Bồ Đề Mong cầu Cứu khổ chúng sanh Mong cầu đ h á n h quả tối thượng Người ấy Tuyệt đối phải hiếu kính với cha mẹ Người con hiếu kính cha mẹ Sẽ thành tựu cứu cánh giải thoát Đây là lời Đức Phật Ngài nói với Ngài x á l ợ c Phất Người nào muốn cầu cái đạo giải thoát Muốn thành Phật Thì phải hiếu kính với cha mẹ Cho nên chữ hiếu Hiếu đạo tức là Phật đạo Đức Phật là một tấm gương hiếu hạnh lớn nhất Thưa quý vị Như quý vị đã biết Hoàng hậu Maya Sau khi sanh Thái tử Sĩ Đạt ta 7 ngày Đã thăng hà Và sanh vào cõi Đâu sức đà thiên Tushita Đức Phật nhớ đến công ơn Của Hoàng hậu Maya vì nhiều kiếp n nhiều kiếp Hoàng i kiếp ề u h hậu Maya là mẹ Đức Phật Nếu quý vị mà xem về Kinh Bốn s a n h Nếu quý vị xem mà Kinh Bốn s a n h Thì quý vị sẽ biết rằng Nhiều kiếp như vậy Hoàng hậu Ma g a là mẹ Đức Phật Vì nhớ đến công ơn của Hoàng hậu Ma Gia Nên Đức Phật phải bay về cõi trời Để t h u y ế t pháp cho Hoàng hậu Ma g a nghe trong 3 tháng liên tục Ở đây là trong hệ thống kinh điển Bali Nam t r u y ề n Nói như vậy Đó là cái chữ hiếu của Đức Phật Đối với vua tịnh Phạn Lần thứ nhất Về thăm cha và hoàng tộc Ngài trả hiếu bằng cách Là hướng dẫn cha của Ngài Vua tịnh Phạn an trú vào c h á n h pháp Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Và nhờ vậy Mà vua tịnh Phạn đắt được Tư Đà Hàm Tư Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hát Thì ta đắt được cái quả thứ nhì Lần thứ hai khi Đức Phật ngài về thành Ca tỳ lá dễ thăm vua cha thì lúc ấy vua Tịnh Phạn bệnh nặng bệnh rất nặng mỗi ngày hai lần Đức Phật ngài đi bộ từ chùa nirotha về thăm cha và thuyết pháp cho vu Tịnh Phạn nghe vua Tịnh phạn Nhờ vậy đắt được quả a l a h á n là tầng thánh cuối cùng. Đến ngày thứ bảy thì vua tịnh p h ạ n Thăng Hà và Niết Bàn. Trong t a n g lễ, Đức Phật tự tay lo liệu, tẩn liệm, cung tống kim quang của vua cha. Mọi người vô cùng cảm động và ngạc nhiên. Và nhân đó Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Sá Lợi p h á t câu nói đó. Người nào mong cầu đạo bồ đề, mong cứu khổ chúng sanh, hoặc mong cầu thánh quả tối thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với cha mẹ. Người con hiếu kính cha mẹ sẽ thành tựu cứu cánh giải thoát. Một trong những cái đường đi đến giải thoát đó là phải hiếu kính với cha mẹ. Câu chuyện thứ hai là tiền kiếp Đức Phật. Tiền kiếp Đức Phật sanh làm hoàng tử tên là Alina Satu. Trong kinh b ổ n sanh... Của Bali... Còn vua trái giá đí xá... Kinh đô sứ Ca Bí Lá... Kinh đô là Ca Bí Lá và sứ Banh Cha Lá... Đó là những địa danh, địa danh bằng tiếng Bali... Vua cha vì ham thú săn bắn... Nên lạc vào rừng sâu... Gặp một khung thần ăn thịt người... Vua cha mới nói... Thưa... Thưa thần... Xin ngài cho tôi về... cung để mà tôi truyền cái ngôi sắp xếp công việc hoàng triều và t ề n ngôi vua cho con tôi rồi tôi sẽ đính nạp mạng. Hung thần lúc đầu do dự nhưng mà sao đồng ý. Và vua cha về thiết t i ề u và công bố t ì n dữ đó là sẽ trở lại rừng sâu để nạp mạng cho hung thần. Lúc bấy giờ hoàng tử a i n a o g h e tên Wisung Tâu phụ dương. Con xin được thay thế vua cha để làm tròn chữ hiếu. Tất cả triều thần đều khóc lóc than van và cuối cùng hoàng tử đi vào trong rừng sâu. Gặp h u g thần hoàng tử hiên ngang không sợ sệt mà cảm thấy tự hào rằng mình tạo một cái công đức là thế mạng cho cha để trả chữ hiếu. Hung thần cảm Động, hung thần lúc bấy giờ thấy vậy cảm động cho nên là cũng tha mạng cho Th á i tử tiền kiếp Đức Phật ngài cũng có hiếu vuộc h a của mình thật sự là khi lên đây chúng tôi cũng mới đầu tiên lần đầu tiên mặc dù là cũng có quen với thượng tọa trụ tr t đây hồi xưa là học chung năm 1985 đến 90 là học chung cái lớp đại học ngữ văn của trường đại học Tổng hợp Sau đó thì được thượng tọa có mời đến đây thăm chùa ộ t lần Cách đây 20 năm thì bây giờ thì mới có duyên đến đây lần thứ nhì Mà nghe đạo tràng ở đây rất là đông Và toàn là những người gọi là Tài ba và đức độ không Cho nên thưa quý vị là tối tôi không dám ngủ Thường thường tôi ngủ thì tới 4 giờ tôi mới dậy Hôm qua tôi ngủ là 3 giờ là nó cho dậy rồi Khi dạy xong cái bắt đầu tôi đem cái bài soạn ra tôi tập tôi nói mình tôi nghe Tôi đã từng đi giảng rất nhiều đạo tràng Nhưng mà chưa có đạo tràng nào mà tôi rung hết Chỉ có đạo tràng ở đây tôi r u n thôi Hồi sáng nghe Thượng Tọ c h â n Tín nói rằng ở đây người ta tu đặc biệt Khó tu đặc biệt nghe Thượng Tọ Ngộ c h â n Thành nói khó tu đặc biệt Tôi còn r u n thêm nữa sáng tôi gặp thầy t r u y tính tôi mừng Tôi thôi mừng tôi la lên cái thầy t n tính Im lặng tôi biết chuyện gì Sao thầy giải thích nó Im lặng tôi không dám nói m à chưa có đảo tràng nào tôi đi t h u y ế t pháp Mà tôi phải soạn một cái bài kỹ như đảo tràng này Xin chúc mừng quý vị Câu chuyện thứ 3 Bây giờ là Giờ 10 rồi mà tôi hứa vậy là tôi sẽ nói 20 phút về cái đề phương pháp báo hiếu Cho nên thôi hai câu chuyện sau xin hẹn quý vị kiếpsào phần thứ tư là phương pháp báo hiếu thư quý vị phương pháp báo hiếu ở đây á, nó có hai phần Trong cái đề cương chuẩn bị chúng tôi á Thì chúng tôi chuẩn bị hai phần Một phần về phương pháp bởi hiếu về vật chất Và một phần phương pháp bởi hiếu về tinh thần Nhưng mà trước nhất á Xin hỏi nhỏ v á i một câu Hỏi nhỏ thôi Nếu ai cảm thấy Mình có lỗi với cha mẹ Xin đưa tay lên Đưa cao lên Mô Phật Sao nhiều quá vậy Ai cảm thấy là không có lỗi cha mẹ đưa tay lên m ù Phật Những gì nào cảm thấy không có lỗi cha mẹ Không cần nghe cái bài này Những gì nào cảm thấy có lỗi cha mẹ Thì lắng lòng mà nghe Đây là cái bài k ệ Mà kinh s á m hối cha mẹ Mà chúng tôi thường phải đọc tụng mỗi ngày Trong cái bài Kinh lễ Phật h à n g ngày thì có đọc bài này Kính thưa cha mẹ tường tri Nghĩ si con sợ lỗi nghì ơn trên Từ con hình thể có nên Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời Nặng nề cực nhọc lắm môi c h ầ m nôm con trẻ k ẻ thôi sao cùng Con xin đ ả n h lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục ung dung tội r ầ y Khi con la khóc r ầ y tay, từ bi mẹ hát thương thay não l ù n g t â n dịch đại tiểu tiện tùng, các vật ế t r ư ợ t ung dung lao chùi. Giặc rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi t h ú i tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tầy trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thấy đồng, đất thành Phật quả, thoát dòng t á i ba. Đó là cái bài s á m hối mà chúng ta phải đọc để s á m hối cha mẹ. Đó là một, đó là một cách báo hiếu, báo hiếu cha mẹ. Thưa quý vị về phương pháp báo hiếu trong kinh Trung bộ tập 2 trang 188 Đức Phật đã nói bàlamônn đã a n chánh n i như sau người con không gì cha mẹ mà làm các điều phi pháp tội lỗi bất Ch c h h để báo hiếu cha mẹ có nhiều người nhiều khi đ a n trộm ăn cắp để mà cúng dường cho cha mẹ thức ăn không được và người ấy sẽ bị quỷ sứ kéo vào địa ngục Trước mặt Diêm Dương, người ấy không thể nói rằng Vì con phải lo cho cha mẹ Cho nên con phải phạm những điều tội lỗi này Diêm Dương, quỷ sứ không tha tội Mà quăng nó vào địa ngục Dù nó có khóc than Dù cha mẹ có vang sinh kể lệ Như vậy cái cách báo hiếu mà của mình về phương diện vật chất Là... Cái vật chất đó nó phải hợp theo lẽ đạo Nó phải đúng pháp Không phải là của ăn trộm ăn c ấ p Không phải là của sắc s a n h vân Để mà d â n g cho cha mẹ Thì mới được Về phương diện vật chất Thưa quý vị khi cha mẹ còn sống Phải lo phụng dưỡng cha mẹ về thức ăn Thuốc trị bệnh Chỗ ở và y phục Bốn món này là nhu yếu phẩm, nhu yếu phẩm Tối thiểu Thứ nhất là thức ăn, phải có. Thứ hai là thuốc t r ị bệnh. Thứ ba là chỗ ở, thứ tư là y phục. Có khi cha mẹ mình đồ ăn nó cũng dư, không, không có thiếu. Nhưng mà khi mình về mình dưng cho cha mẹ món quà, c h o m ì n h vui lắm. Nhà tôi ở Vũng Tàu, mẹ tôi đã mất rồi. Tôi còn một người cha gần 90 tuổi. Cha tôi thì cũng không thiếu gì. Nhưng mỗi lần tôi về thì tôi có mua cho ông một hộp bánh hay là một cái Như Trung Thu thì tôi mua cho ông một cái hộp bánh Trung Thu Khi tôi đưa dưng cho ông thì ông rất là vui Ông mừng lắm, ông ăn Ông vui lắm Mình cũng coi thứ ông này, ông có ăn a y không mà thấy ông vui quá đi Tưởng sao ông đem cho mấy đứa c h á u n ổ cho n g o à i ăn hết à? Mà ông rất là vui à. Tại già đã ăn không được nhiều Nhưng mà khi mình, mình dân, g mình tặng, mình c ũ n g là để mình mình làm cho cha mẹ mình vui, cha mẹ mình hạnh phúc. Trong Kinh Đức Phật n g à d ạ y em lấy cái hạnh phúc người khác làm hạnh phúc của mình. Cha mẹ hạnh mình hạnh phúc làm ì n h hạnh phúc. Vừa rồi chúng tôi có đến cái trại tập trung cải tạo ở trên Bình Phước. Và một cái trại về các trẻ em cải tạo các trẻ em ở dạy nghề, các trẻ em mà, mà đường phố ở tại Hồi Giấp. Chúng tôi cũng có thiết pháp cho mấy chỗ đó họ nghe. Mà chúng nói là tại sao tôi đến đây Tại vì chúng tôi muốn cho các bạn vui Các bạn hạnh phúc là tôi hạnh phúc Đó là lý tưởng người tu hành Lý tưởng của người theo Phật giáo Lấy cái hạnh phúc của người khác Làm hạnh phúc của mình Thì trong tình hình đó Cha mẹ cũng vậy m ì n h d â n g cha mẹ mình thức ăn Chỗ ở, y phục, v.v â n â n Thì cha mẹ mình vui Cha mẹ vui thì mình vui Các giao diện năm có câu gì với gì có nhớ không Ai về tôi gửi buồn cao Buồn trước kính mẹ Buồn sau kính thầy Ai về tôi gửi đôi giày Phòng khi mưa gió Để thầy mẹ đi Công cha đ ứ c mẹ cao dày c u mang trứng nước Những ngày ngây thơ Nuôi con khó nhọc đến giờ Trưởng thành con phải Biết thờ sống thất Thức khuya dậy sớm cho cần Hoặc nồng ấm lạnh giữ phần đảo con mẹ già ở túc liều tranhóm h ă m tối viếng với đành giả con đó lòng ăn hột t à là để cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng đó lòng ăn trái ổi non nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn Nghĩ xưa đó là những cái ông bà tổ tiên mình dạy như vậy đó văn chương bình dân dân chương ca gia tụcữ là kết tin của Đạo đức trí tuệ của tổ tiên chúng ta Kinh nghiệm sống Của thế hệ trước đây Ông bà cha mẹ chúng ta Đó là c á i thứ nhất Là khi cha mẹ còn sống Thì trong kinh đức Phật n g à i d ạ y Phải phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ Khi cha mẹ từ trần Phải tổ chức trai tăng Để bác cúng dường tăng c h ú n g Gọi là sang ghê đinh nê Trong tiếng Mali gọi là sang ghê đinh nê Là cúng dường tăng c h ú n g Để hồi hướng cha mẹ đã q u a giảng Muốn cho cha mẹ mình hưởng được cái phước Thì phải có tăng già Có ba điều kiện Điều kiện thứ nhất là Chietana Sampada Là tác ý cụ túc Tức là phải thành tâm, phải tác ý Điều thứ hai là vách thu Sampada Là phải thực phẩm tốt đẹp Điều thứ ba, Sanga Sampada là tăng già cụ túc Tăng già phải có tiêu tăng Để mình sất bác, để mình cúng dường cho tăng Do nhờ cái quai lực của tăng bảo Mà phước đến mới đẩy đến cho cha mẹ mình được Nếu như chúng ta chỉ làm công việc bình thường Cho người nghèo khổ, cho vào q u lão các tại tập trung Vân vân Thì cái Phước đó, cái lực nó không đủ cái phước nó không đủ đẩy đến cho cái người quả già cái phước đó nó đẩy t ớ i cho mình được nó cho mình được nhưng mà để có một cái lực đẩy tới cha mẹ mình là chưa đủ doừng rằm tháng 7 du La n từ từ chúng ta đi cúng dường Du Lan bác hội là để mình hồi hướng là ông bà cha mẹ của mình đó là ba điều kiện cho nên Khi mà mình muốn hồi hướng cha mẹ, ông bà mình thì mình phải thành t ự u ba cái điều kiện đó Mà hôm nay chúng tôi cũng sẵn dịp đây cũng nói để cho vị mà có thương cha kính mẹ Và những vị cha mẹ mình đã quá giảng rồi thì phải làm đúng pháp thì nó mới tới Còn nếu làm không đúng pháp thì nó không tới Về phương diện báo hiếu, về phương diện tinh thần Nó có hai phần về phương pháp báo hiếu Thứ nhất là về phương diện vật chất thì chúng tôi nói rồi khi còn sống thì phụng dưỡng đầy đủ. Chỗ ở, thức ăn, v.v. â n â n Thuốc trị bệnh, y phục. Và khi cha mẹ quá giảng thì phải thành tựu ba cái cụ túc đó. Tạc ý cụ túc, thực phẩm cụ túc và tăng già cụ túc. Phần thứ hai trong cái phương pháp báo hiếu đó là báo hiếu về phương diện tinh thần. Mới hiểu về phương n g h tinh thần thì người con bản thân phải biết tu hành Bởi vì cha mẹ nào thấy con mà được ăn no mặc đẹp, được nhiều phước báo thì cha mẹ sẽ vui Mà nó muốn cha mẹ vui thì mình phải có phước Mình phải là cái người không bị s a đỏ Mình có câu là khéo tu thì nổi dụng tu thì chìm Nếu mình chìm, cha mẹ mình có vui không? cho nó mình phải tu để mình nổi cha mẹ mình vui. Trong n g ư có câu là có đức mà s ứ c mà ăn. Có đức thì ăn q u a không hết. Mà mình nếu mình là cái người có đức thì mình được đầy đủ mình được giàu có, cha mẹ mình vui không? Rất là vui. Mình phải lo tu hành. Mình tu là c ổ phúc mà, đúng không? Quý vị mà tu ở đây á giống như người xuất gia ấy, 7 ngày. Mặc dầu đầu chưa cạo. Nhưng mà giống như người xuất gia rồi. Và đặc biệt là sức gia đặc biệt n ữ chứ n g phải sức gia thường. Sức gia mà không có nói. Còn chúng tôi sức gia còn nói. Phải không? Quý tử vô tay khen mình đi. Ở trong lực á, sức gia là gì? Sức gia là gì? Có hai phương diện. Một phương diện về hình thức và một phương diện về nội dung. Phương diện về nội tâm. Phương diện, tâm. Phương diện thức là Cạo đầu Papa, chi, tăng, sức gia, garasma Từ bỏ gia đình á i nó ra r ư i văn sống không gia đình Nhưng về, về n i tâm phải là Ly da các ái Phải từ bỏ tham thân si xuất gia là ra khỏi nhà tham si Mà quý vị đang ở đây Ra khỏi nhà tham si Trong giờ một tuần lễ Có thể s a u một tuần quý vị trở về Nhà thì nó Nó nổ i lại Nó nổ i dậy Nhưng bây giờ thì Là người xuất gia Nhưng nên phải tu Mà vì muốn tu được thì c á c đây 3 ngày tôi có đọc một bài, bài thơ này vui, vui và u i nó hay Quý vị có nghe muốn nghe không? Xin tặng quý vị Quý vị đã thành tựu được 50% rồi là yên lặng Yên lặng bằng cái khẩu nhưng Chúng tôi cần quý vị yên lặng thêm cái tâm nữa à. Như thế nào đây? Mà đúng bài, cái bài thơ này đúng cái khóa tù đặc biệt này Bài thơ này chắc lại dành cho khóa tù đặc biệt này đ ư Bài pháp này q u quên hết đi, nhớ bài thơ thì thôi. À, có thể như quên hết tất cả những điều chúng tôi nói sáng giờ quên hết đi, thì nhớ bài thơ thì thôi. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc đành câm lặng. Mãi nhớ trong đầu một chữ tu. Hết rồi. <cười> Khi tôi đọc á i bài y cho chú tiểu nhỏ. Tôi kêu chú trả bài lại, chú đọc sao v ớ biết không? Nếu muốn được yên tu phải biết ngu làm. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc, đành câm lặng mã nhớ trong đầu một chữ ngu. ô <cười> xíu à, n g chừng 7 tuổi rồi, chú đọc lại vậy đó. Như vậy, về phương diện báo hiếu phương diện tinh thần là mỗi người phải tu, phải tu. Bởi vì tu đây là báo hiếu rồi đó, đúng không? Người ta nói rằng là à, bà, Khi mà tôi đi sinh xuất gia đó, thì có nhiều người cản Nói đi ở nhà, đi nuôi cha mẹ Đi tu, sao nuôi cha mẹ được Lúc mà tôi x i n ông, ông thân tôi, ông cha tôi đi tu đó, Thì tôi sinh tới 3 năm rồi, đó, thì xin lúc tôi học lúc 3 là tôi đã x i n đi tu rồi Tôi học lúc 7 thì ông b á g cho đi tu, l ớ p 8 mà cho đi tu Bà mẹ thì tôi sinh một năm thứ nhất là, là Là hết năm thứ nhất là bà Bà đồng ý liền Bà thấy bà, thấy bà thương mình bà thương bà cho Còn ông, ông thân tôi ông không cho Ông nói mày đi tu m ớ y m ó c ai nu tao ừ. Thì lúc bây giờ Thưa quý vị Là đi tu không phải là bất hiếu Mà đi tu là có hiếu Quý vị nghe bài thơ này Từ thở lớn khôn vui cuộc đời Dâu bể Con chưa một lần báo đáp thâm ân Con l ặ n hợp Trong vô vàng máu l ệ Khi quay nhìn thì xương trắng đã phù vấn. Tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi, d á n g mẹ gầy như vẻ hạt trăm năm, Biết bao đêm trong đèn khuya lễ tuổi, Ôi kiếp người sao chỉ mãi ăn nắng. Con vẫn biết đời vô cùng đau khổ, Chữ hiếu vai mang đâu chỉ một đời Nên lặng lẽ theo góc chân từ phụ Múc nước cam lồ trả ơn nặng trùng khơi Xin mẹ hiểu mỗi khi con về thầm lặng g ì mấy năm con chưa vẹn nụ cười Mẹ vẫn sớm hôm tảo tầng lẫn đ ậ n Chắc máu gầy cho con uống cầm hơi Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế. Con sức gia cũng hiểu l ẽ vuông tròn. Muốn cung dưỡng không gì bằng phúc h u ệ Không gì bằng ơn đức của từ tôn. Đó là cái bài thơ mà người con nói rằng đi tu. Đi tu tức là cũng trả hiếu cha mẹ. Đem cái â n đức của Đức Phật. Cái sự tu hành để mà trả hiếu cha mẹ. Cho nên cái bằng thứ nhất là... Bản thân chúng ta phải biết tu hành Phần thứ hai Thưa quý vị Những ai đền ơn cha mẹ Bằng cách nuôi dưỡng cúng dường đầy đủ Vật chất chưa gọi là trả ơn cha mẹ Một cách đầy đủ Những ai hướng dẫn an trú cha mẹ Vào lòng tin và thiện giới Vào bố thí và trí tuệ Thì gọi là hành động trả ơn cha mẹ Một cách đầy đủ cái Phần thứ hai này quan trọng lắm Làm sao hướng dẫn cha mẹ mình đi vào vườn hoa c h á n h pháp Dạ như hôm nay, có nhiều người nói tư sư khó lắm Con nói mẹ con không nghe Giờ chúng tôi chỉ cho cách vì nói mẹ nghe liền Vì muốn nghe không? <cười> mẹ mẹ, hỏi sao con? Giờ có cái khóa tu chùa Hằng Pháp 7 ngày Mẹ làm ơn làm phước cho tu Sao có khóa tu? Con dưng mẹ 1 triệu đồng <cười> c ì phải để, để dành tiền. Để d n tiền nó nói mẹ vậy đ ó Sao có t ô i con dưng mẹ 1 triệu đồng, 2 triệu đồng vậy đó. Nếu mà nói, thôi, triệu ít quá, 2 triệu. 2 triệu ít quá, 3 triệu. Mà khi vô đi rồi, cái mẹ thấy tu hành ngon lành, cái mẹ mê luôn. Một đồng cũng h ô n g lấy nữa. Đúng không? Chứ nhiều người nói, Nói là khó quá, Sưu nói con, con dạng n ó hoài, bà không chịu nghe. Nhưng mà có cách nói bà nghe. Đó. Làm sao cha mẹ... Chúng ta được đầy đủ cả ba phước, tam phước là phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật, phước đức, phước vật là bố thí và vật chất, phước đức là tu hành. Phước trí là phát s a n h trí tuệ, trí do nghe, trí do suy nghĩ và trí do tu tập. Cái phước vật m ặ t lớn nhất đó là cắt chùa tứ phương tăng, cắt chùa cho tăng chúng ở. Mà ca g i á o Việt Nam có câu đó, Ngó lên trời thấy cặp chim đăng đá. Ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đ a n g đua. Em về lập miếu thờ vua lập trang thờ Phật lập chùa thờ cha. Đó. Cách báo hiếu là vậy. Xây chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên là. Đây là phước vật. Làm sao cha mẹ mình làm được cái phước vật đó. Thì tự nhiên là cha mẹ mình sẽ có phước. Mà mình khuyến khích cha mẹ mình tạo cái phước vật đó. Thì mình cũng có phước luôn. Giống như ngọn đèn được mồi. Thì ngọn đèn này nồi cái này kia thì nó sáng chung Chứ không phải là ngọn, Cái ngọn đèn này mờ quá ngọn đèn kia Thì ngọn đèn kia nó tắt Ngọn đèn đầu nó tắt không có Mà nó sáng thêm v ề Phước Đức Là phải quy y Phải giữ giới Phải rãi thầm từ Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lớn nhau Phải k quy y là mỗi ngày đây Quý vị quý vị là những người đang là những người thanh t ị n h Quy Phật, quy Pháp, quy Pháp, Quy Thăng Ngày nào cũng vậy Là những người đang giữ giới Đâu có ai phạm giới nào Kể cả n h ữ n nhỏ cũng không phạm. Và cũng chúc mừng quý vị. ở đây ban tổ chức. Tổ chức hàng ngày đều có. Thuyết giảng Phật Pháp. Để quý vị nghe kinh thính Pháp. Để cha mẹ mình được nghe kinh thính Pháp. Nếu cha mẹ mình có mặt ở đây. Thì cha mẹ mình cũng hưởng được cái p h ư ớ c bảo đó. Làm sao cha mẹ biết Phật Pháp thấm nhừng những lời dạy của Đức Phật. Hiểu rằng đời là bể khổ. Đó. Thân này tồn tại cõi đời giống chiếc đòn ngang ngày đêm Chở hết n ỗ i trái ngang Cuộc đời phải chân là tấm hòa của những g i ọ t lệ khổ đau Một nhóm người đi bộ chậm rãi Dẫn đầu là âm nhạc mà những điệp khúc buồn vang đầy trời Một đoàn lễ linh đình Trong đó đủ hạ người n g cùng đi Thưa quý vị, đám ma của người giàu có Di hài của người chết theo sao là Những người sống Khóc lóc Rên rỉ Cả bầu trời đầy tiếng khóc Nhiều lần lập đi l ặ p lại Người thiện trí đi t a sanh Nhiều lần lập đi l ặ p lại Sanh rồi đến tử Nhiều lần lập đi l ặ p lại Kẻ khác đưa ta xuống n g ồ Người có trí tuệ mới hiểu được cái Khi ví dụ được khóa tu Phật t h ấ t này Được nghe chánh pháp Cha mẹ chúng ta và bản thân chúng ta hiểu rằng Người nay như lá v à n g khô phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong tử thần chờ đợi bên trong tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu làm sao cha mẹ chúng ta ngày n h đêm điều niệm Phật như trong kinh Bali đã dạy như sau đệ tử Đức Go t a m a ngày đêm tỉnh giác Phật đà niệm luôn châ chuyên chú niệm tinh cần Nằm ngồi ăn nói Tâm tâm niệm hoài Thưa quý vị Trong thanh tịnh đạo Đức Phật có dạy về 40 đề mục Tu tập trong đó có đề mục niệm Phật Nếu người là niệm Phật Thì người đó sẽ thành tựu được Hương vị giải thoát Người chuyên cần c h á n h niệm, chú niệm Là người đang sống Người không chú niệm Là người đang chết Như trong kinh Bali đã dạy Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt phóng vật đưa đến diệt vong người chuyên niệm không chết kẻ phóngật cũng như chết con đường phóngật nguy nan con đường chú niệm vinh quang đời đời buông lung là kẻ chết rồi pháp màu bất tử đợi người cần chuyên người con h i u cha mẹ làm sao cho dòng sông tâm yếu cha mẹ được c u ồ n cuộn Phù sa hãh lành khu rừng tâm linh nở hoa từ bi sanh lá trí tuệ. Làm sao cha mẹ hiểu rằng thời gian không bờ, đời người không bến, thời gian trôi, đời người mất, giá trị con người chỉ còn lại nghiệp thiện hoặc nghiệp ác mà thôi. Mỗi tích tắc của đồng hồ, mỗi mọc lặng của mặt trời, mỗi vận hành của vũ trụ, tất cả đều vô thường biến đổi. Thời gian vô thường, không gian vô thường, tâm ý vô thường, vũ trụ vạn ngũ vô thường. Tất cả đều vô thường thay đổi Sự biến dịch và v ậ n hành của thời gian và không gian Đều liên quan đến sự có mặt của kiếp người Có ai kéo được mùa x u â n khi thu về lá rụng Có ai tắm được hai lần trong một dòng nước Thời gian trôi qua không phải vô tình ở dòng nước bạc Mà nó mang theo cả cuộc đời hoa mộng Những nét diễm kiều, những ân tình chưa thỏa Những mộng đời chưa tan Trong cái xây vần của sân chuyên sanh diệt Dù thời gian công dụng ý phổ p h à n nhưng có mấy ai mãn nguyện trên bến bờ diễn xứ tài danh nào các cánhều lên cao ngược gió muôn đều đắng cay trăm năm giữa cục vần xoay tỉnh cơn hoàng mộng mới 2 tuổi già Kim Nhật bất niệm Phật Nhi Hữ Lai Nhật Kim niên B ấ t niệm Phậti Hữ Lai Niên Nhật Nghiệt thể hỷ tế B ấ t ngã Diuyên Ô hô lão hỷ thì thì chi khiên. Hôm nay không niệm Phật, hẹn đến ngày mai. Năm nay không niệm Phật, hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua t u chẳng chờ ta. Ôi thôi già rồi, lỗi đó do ai? Thưa quý vị, làm sao cha mẹ chúng ta hiểu được rằng sống một ngày mà có tu, có niệm, có giới h ạ n trong sạch, có trí tuệ còn hơn sống 100 năm. Mà không thanh tịnh, không trong sạch Làm sao cha mẹ chúng ta hiểu rằng Sống một ngày mà thấy được sanh diệt vô thường thay đổi Tốt hơn là sống 100 năm Mà chạy theo cuộc đời phù du giả tạo Nói tóm lại Bài Pháp sáng nay Chúng tôi có duyên lành Đến đạo tràng Chùa Hoàng Pháp Trong khóa thu đặc biệt lần thứ nhất Đề cập đến chữ hiếu Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền trong hệ Ki tạng Bali chúng tôi đã đề cập đến chữ hiếu nói chung c một vài điều về chữ hiếu trong ca Dao của người Việt Nam những lời dạy trong Ki Bali về Hiếu Hạnh giới thiệu câu chuyện về chữ hiếu của đức Phật và tiền kiếp của ngài về phương pháp báo hiếu vật chất cũng như phương pháp báo hiếu và tinh thần mong r ằ n g Bài tiết pháp này như một món quà tặng tinh thần, xin gửi đến toàn thể đạo tràng để kích lệ quý vị trên đường tu hành đắc đạo đắc quả. Xin chân thành cảm tạ thượng t ọ a chủ trì, chư tôn đức trong b a n tổ chức khóa tu đã dành cho chúng tôi cơ hội gieo duyên với đạo tràng Phật tử hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể Phật tử đã lăng lòng thanh tịnh để nghe bài t h u y ế t pháp này. Cuối cùng, xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thượng Tọa chủ trì, quý vị trong ban tổ chức, cùng toàn thể Phật tử, Pháp thể Kinh An, Thân Tâm Thường Lạc, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca m â u Ni Phật. អៃ ð g u một con đường, đường h á n cao rạng rỡ pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan n g o phiền, xa nếu mê danh l ợ sắp tài, làm thân quay trở về bờ giácc An vui quyết quay trở về bờ giác An vui quyết quay trở về bờ giác An vui q u y ế r i á c n v q u a y trở về bờ giác